Chương 271. Muốn ông ấy chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Thấy cô cúi đầu nhận sai, giọng điệu của ba Mẫn Nghi cũng dịu đi, nhưng vẫn còn mang theo một chút tức giận. Mẫn Nghi, ba biết con không vừa mắt người ta, nhưng con cũng không thể tùy tiện tìm một đứa trai bao làm bạn trai được. Con biết không, hôm nay lúc Tống Vân Mạc nói cho ba biết việc này, ba không biết phải giấu cái mặt mo này đi đâu nữa. Ba tức giận như vậy Còn không vì mặt mũi của ba sao? Trong lòng Lê Mẫn Nghi nói thầm, nhưng cô không dám nói ra, sợ sẽ bị ăn thêm một trận chửi nữa. Bộ dạng cô cúi đầu không nói gì Nghiễm nhiên đã trở thành bộ dáng chuột dạ nhận lỗi. Trái tim của ba Mẫn Nghi cũng mềm đi, khẽ thở dài nói. Đứa bé Tống Văn Mạc kia từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện, là một đứa trẻ không tệ. Tuổi tác của hai đứa cũng tương đương nhau, lẽ ra rất hợp nhau mới đúng, tại sao con lại không thích? Lê Mẫn Nghi ngẩng đầu, thái độ rất kiên quyết nói: "Không phải đối phương cứ ưu tú là con sẽ phải thích người ta, con thật sự không thích anh ta, thực sự không thích." "Bé Cưng à, hôn nhân không thể chỉ dựa vào mỗi thích hay không là được, tình cảm là một chuyện khác, nhưng quan trọng là môn đăng hộ đối." Bà diễn nghiêm túc nói, Lê Mẫn Nghi lại khịt mũi coi thường. "Ba Điều quan trọng nhất trong cuộc hôn nhân mà con mong muốn là con với chồng của con nhất định phải yêu thương nhau, cái khác là phụ thuộc vào điều kiện, cái này có hay không không quan trọng, con không quan tâm. Bà diễn có cảm giác như rèn sắt không thành thép, ông ta không muốn vì chuyện này tranh cãi mặt đỏ tới tận mang tai với cô. Tổn thương tình cảm ba con, dù sao người làm ba như ông ta cũng nói đến vậy rồi, nếu cô không nghe thì ông ta cũng không thể ép buộc cô được, cho nên ba diễn chỉ có thể thở dài. Tùy con, chắc chắn sẽ có ngày con hối hận. Sẽ không, bà à. Giọng điệu Lê Mẫn Nghi chắc chắn. Chỉ mong là thế. Bà Diễn không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của cô. Con cháu có phúc của con cháu, tùy con bé thôi. Lê Mẫn Nghi âm thầm đắc ý công môi. Bà đã bị cô giải quyết xong rất nhẹ nhàng. Mẫn Nghi Bà Diễn đột nhiên gọi. sao à? lê mẫn nghi ngẩng đầu nhìn ông ta. đứa bé tống văn mạc nhờ ba nói với con là nó sẽ đợi con, cho dù bao lâu cũng sẽ đợi. ánh mắt lê mẫn nghi lạnh đi. cái tên tống văn mạc kia có ý gì? đợi cô? đừng có đùa. hai năm trước không phải chính anh ta là người đã vứt bỏ cô rồi đi thẳng một mạch đó sao? còn chờ cô? có mà gặp quỷ. nói thật. Bé Cương à, cha cảm thấy con và Tống Văn Mạc rất hợp nhau. Trước tiên các con có thể thử ở bên nhau, nếu thật sự không thích thì chia tay. Vừa mới nghĩ sẽ không quan tâm chuyện của con gái, nhưng người ba này khó tránh khỏi sẽ quan tâm. Ba Lê Mẫn Nghi đặt đũa xuống nhìn chằm chằm vào ba diễn. Đừng nhắc tới Tống Văn Mạc trước mặt con nữa, con không muốn nhắc tới anh ta, cứ nhắc tới anh ta là con lại cảm thấy buồn nôn. Nói xong, cô còn cố ý nên khan hai cái, bày tỏ thái độ của mình. Bà diễn nổi giận. Lê Mẫn Nghi, con đang làm gì vậy? Ba, con ghét Tống Văn Mạc, thậm chí còn chán ghét anh ta. Lê Mẫn Nghi đứng lên, hít một hơi thật sâu. Ba, con hy vọng về sau ba đừng nhắc tới Tống Văn Mạc nữa. Nói xong. Lê Mẫn Nghi không thèm nhìn khuôn mặt xanh xám của ba mình, quay người rơi đi, trở lại bệnh viện, đường nhã Phương vào trong phòng bệnh nhưng lại phát hiện lục đình vĩ không ở đây. Anh ấy đi về trước rồi sao? Cô nhíu mày, sau đó đi đến trước giường bệnh nhìn khuôn mặt tái nhật của ba thành, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Một lúc lâu sau, cô quay người bước ra ngoài, không thể để cho ba cô tiếp tục ở đây được nữa, phải nhanh chóng đưa ông đến nước Mỹ, một phần là để có thể trị liệu tốt hơn. Một phần là để tránh xa nơi thị phi này mới có thể bình an được. Bước tới cửa phòng bác sĩ, cô hít sâu vào một hơi, sau đó giơ tay lên muốn gõ cửa, nhưng cửa lại đột nhiên mở ra. Cô ngước mắt lên nhìn, sau đó kinh ngạc kêu lên. Đình Vĩ, tại sao anh lại ở đây? Không sai, người mở cửa chính là người cô cho là đã rời đi. Lục Đình Vĩ, Lục Đình Vĩ hơi những mày, khóe môi cong lên như có như không. Giống như em thôi Giống như cô ư Vậy là anh đến đây để hỏi thăm về chuyện đưa ba thành đến nước Mỹ Thế là đường nhã phương trực tiếp hỏi Bác sĩ nói thế nào vậy anh? Không khuyến khích đưa bà đến Mỹ Tại sao cơ chứ? Đường nhã phương vội vàng hỏi Bởi vì sự cố lần này nên cơ thể ba cô kém hơn nhiều so với trước đây cho nên chúng tôi lo lắng thời gian bay quá dài sẽ khiến cơ thể ông ấy không thể chịu đựng nổi. Có lẽ là bác sĩ đã nghe thấy đối thoại ở ngoài cửa, cho nên đi tới thay Lục Đình Vĩ trả lời câu hỏi của đường Nhã Phương. Thế nhưng không đi nước Mỹ thì ba tôi sẽ không có cơ hội tỉnh lại. Đường Nhã Phương gấp đến nỗi giọng điệu cũng cao lên vài lần. Nhã Phương, tỉnh táo lại đi em. Lục Đình Vĩ khoác vai cô, nhẹ giọng chấn an cô. Đường nhã phương hít một hơi thật sâu Bác sĩ Vậy ba tôi phải làm sao Các người có giải pháp nào không Chúng tôi sẽ tìm các chuyên gia Trong và ngoài nước để hội trần Cùng nhau thảo luận về phương pháp điều trị Chúng tôi cam đoan sẽ chữa khỏi cho ngày đường Tuy rằng bác sĩ đã cam đoan như thế Nhưng tình huống thật sự thì khó Mà đoán trước được Nhưng nếu cơ thể cha cô không cho phép Mà cô cứ khăng khăng muốn đưa ông ấy đến nước Mỹ Nhỡ đâu giữa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cô sẽ ân hận chết mất. Được, tôi tin tưởng mọi người. Đường Nhã Phương đồng ý để ba tiếp tục ở lại bệnh viện chữa trị. Lục Đình Vĩ ngoại trừ sắp xếp hộ sĩ để chăm sóc ba thành. Còn sắp xếp thêm mấy vệ sĩ thay nhau canh cửa. Phòng trừ phát sinh chuyện ngoài ý thêm một lần nữa. Ba, con sẽ chưa khỏi bệnh cho ba bằng mọi giá. Cho nên ba cũng phải cố gắng lên, cố gắng sống sót. Như vậy, ba mới có thể chứng kiến hạnh phúc của con. Đường Nhã Phương cuối người khẽ nói bên tai ba thành. Lục Đình Vĩ ở bên cạnh lẳng lạng nhìn cảnh này, ánh mắt ôn nhu như nước. Đường Nhã Phương nói rất nhiều điều với ba mình, mặc dù ông vẫn còn đang hôn mê nhưng cô tin chắc rằng ông có thể nghe thấy. chương 272 Muốn anh làm bạn trai tôi Theo cô Nghị yêu cầu, Lục Đình Chiêu lái xe đến một bãi đỗ xe ngầm của một của một trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố. Khi ở trên xe, cậu hỏi cô muốn ăn cái gì, cô lạnh lùng nói một chữ, lẩu. Vì vậy, bọn họ đã tới trung tâm mua sắm này. Theo cô nghi nói, nơi này chính là một cửa hàng lẩu chính thống ăn rất ngon. Xuống xe, Lê Mẫn Nhi và Lục Đình chiêu nhựa theo đường cũ lên thẳng tầng 4 cửa hàng, đi vào một cửa tiệm lẩu nhìn có vẻ rất nhiều năm rồi. Một người phục vụ nhiệt tình đi lên đón. Hoan nghênh quý khách, xin hỏi hai vị đi hai người sao? Ừm. Lê Mẫn Nghi nhìn quán lẩu không một bóng người, nói Chúng tôi muốn ngồi ở một chỗ hẻo lánh. Được, mời hai vị đi theo tôi. Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến một vị trí hẻo lánh. Mời hai vị ngồi, tôi đi lấy menu. Lục Đình Chiêu nhìn nhân viên phục vụ vừa rời đi, sau đó ngồi xuống. Trước kia cô thường xuyên tới đây sao? Ánh mắt cậu rơi vào khuôn mặt xinh xắn của Lê Mẫn Nghi, nhíu mày hỏi. Trước đây hay cùng đám nhã phương thường xuyên đến. Lê Mẫn Nghi quay đầu nhìn quán lẩu nhiều năm vẫn chưa thay đổi trang trí, trong mắt không khỏi toát ra vẻ hoài niệm. Cô hoài niệm khoảng thời gian đơn thuần không phiền não trước đây. Rảnh rỗi không có việc làm thì cùng bạn bè đến đây ăn trực một bữa, tiêu giao tự tại. Sau đó, cô cười nói với Lục Đình Chiêu. Anh có thể ăn thử mà xem. Lầu ở đây được cả tôi, Nhã Phương và An Nhi nhất trí khe ngợi đó. Lục Đình Chiêu mỉm cười. Vậy tôi phải nếm thử một chút. Nhân viên phục vụ đi tới đưa menu cho bọn họ. Hai vị cứ từ từ xem xét, chọn món nào thì đánh dấu vào menu, chọn xong thì gọi tôi. Anh ăn cay không? Lê Mẫn nghi vừa xem menu vừa hỏi. Tạm được. Thật ra khi nhìn thấy nồi lẩu đỏ rực in trên menu, Lục Đình Chiêu cảm thấy dạ dày mình có chút đau. Lê Mẫn Nhi dương mắt nhìn cậu. Không ăn được thì cứ nói là không ăn được, đừng cậy mạnh. Lông mày của Lục Đình Chiêu hơi nhếch lên, lời này là đang xem thường cậu sao. Tuy nhiên, quả thực đúng là cậu không thể ăn được cay, nhưng mặt mũi thì vẫn phải cần. Thế là cậu khẽ ho một cái, rất là bình tĩnh nói một câu. Tôi ăn cay rất tốt. Cô yên tâm, cô muốn ăn cay thế nào thì cứ ăn, tôi phụ bồi tới cùng. Lê Mẫn Nghi nhíu mày, nghi ngờ nhìn cậu, nghĩa nhiên là không tin cậu, nhưng cũng không ngăn cản ý nghĩ đi tìm chết của cậu. Đáy mắt Lê Mẫn Nghi nhanh chóng hiện lên một tia sáng, tại phần chọn nguyên liệu bên trong nồi lẩu, cô đánh chọn toàn những thứ siêu cay. Lục đình chiêu chết lặng, cậu ngây ngốc nhìn nồi lẩu đang bốc hơi nóng trên bàn, trong nồi lẩu tràn đầy tương ớt quả ớt. chóp mũi bị bao quanh bởi toàn khí cay hát gì cậu bị cay sặc mà nhịn không được hát gì một cái lê mẫn nghi đang dùng nước sôi rửa bát mí mắt nhấc lên rơi vào người cậu chỉ thấy cậu nhíu mày vẻ mặt khó chịu xoa cái mũi xem ra là không chịu được vị cay này ai bảo anh thích giả trang hào hán cho anh một bài học cô nghi nồi lẩu này cô gọi cay đến mức nào vậy Lục Đình Chiêu hỏi. Lê Mẫn Nghi chừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội. Anh nói tôi cứ tùy tiện gọi cay, thế nên tôi gọi cái siêu cay. Lục Đình Chiêu nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đỏ ửng kia, ra nan nuốt một ngụm nước miếng. Cái này gọi là đến chết vẫn còn sĩ diện, bởi vì nồi lẩu quá cay. Lục Đình Chiêu không có cách nào hạ đũa. Vừa mới ăn được một chút xíu đồ ăn đã cay đến nỗi mồ hôi đổ như mưa. Anh phải hòa hoãn lại một lúc mới dám ăn tiếp. Lê Mẫn Nhi thì trái ngược lại hoàn toàn với anh. Từ lúc bắt đầu cầm đũa đến giờ thì cô chưa từng dừng lại. Hơn nữa cả người cô đều lộ ra vẻ bình tĩnh. Ngoài trừ khuôn mặt bị cay đỏ lên thì mọi thứ còn lại đều bình thường. Vì giác của cô có vấn đề ư? Hay là bọn họ không ăn chung một nồi lầu? Lục Đình Châu không dám tưởng tượng có người có thể ăn cay được như vậy. Quả thực không phải là người bình thường. Lê Mẫn Nhi giống như là đang phát tiết. Không ngừng vớt đồ ăn trong nồi lầu ra cho vào miệng. Dù la miệng đã bị cay xương phồng lên nhưng cô vẫn nhiệt tình ăn không ngừng. Cuối cùng Lục Đình Chiêu không nhìn nổi nữa, trực tiếp đưa tay để lại cái tay đang cầm môi của cô. Cô mà cứ ăn như thế nữa thì dạ dày cô sẽ không chịu nổi nữa đâu. Lê Mẫn Nghi dương mắt nhìn cậu, thấy lúc mày cậu hơi nhíu lại, nhìn qua giống như đang lo lắng cho cô. Cô mấp máy bờ môi tê dại, sai đó nửa đùa nửa thật nói. Nếu anh không muốn ăn nữa thì coi như là bạn trai tôi. Hà! Lục Đình Chiêu ngây ngốc, hoàn toàn không hiểu ý tứ của cô. Cuối cùng Lê Mẫn Nghi cũng buông đũa xuống, cô cầm khăn ướt lau tay lau miệng, sau đó tiếp tục nói. Hôm nay tôi mời anh ăn cơm là có chuyện muốn nhờ anh giúp. Quả nhiên không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải lừa đảo thì cũng là kẻ trộm. Lục Đình Chiêu không nhịn được bật cười. Lê Mẫn Nghi, làm người thì tại sao lại không trực tiếp? Cứ phải hành hạ nhau như thế. Giọng điệu của cậu mang theo một tia giễu cợt, Lê Mẫn Nghi nhíu mảy. Tôi mời anh ăn cơm cũng coi như là dày vò sao. Lục Đình Chiêu gật đầu, từ chối cho ý kiến. Lê Mẫn Nghi cắn môi, không tình nguyện gật đầu nói. Được, quả thực là tôi không đủ trực tiếp. Lục Đình Chiêu không ngờ cô sẽ nói như vậy, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Lê Mẫn Nghi, đây không phải tính cách của cô đâu nhỉ? Thế mà cô lại thừa nhận sai lầm của mình, tôi đang nằm mơ à? Nói xong, cậu còn nhéo một phát vào gương mặt của mình. Ai ra, đau quá. Cậu đau đến mức kêu thành tiếng, vội vàng vốt ve khuôn mặt của mình. Lê Mẫn Nghi vẻ mặt không đổi phun ra hai chữ, ngứa ngẩn. Lục Đình Chiêu nghe thấy hai chữ ngứa ngẩn thì nhíu mày. Xem ra cô không muốn tôi giúp đỡ rồi. Anh cũng đâu có đồng ý sẽ giúp tôi đâu. Lê Mẫn Nghi trực tiếp đáp lại. Lục Đình Chiêu bị chặn hỏng không nói được gì nữa. Nhìn bầu không khí giữa hai người trong nháy mắt bị hạ xuống âm độ, tạo thành sự tương phản rõ rệt với đám đông xung quanh. Mãi lâu sau, Lê Mẫn Nghi mới mở miệng hỏi. Lục Đình Chiêu, anh giúp không? Cô nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Trước tiên cô phải nói là giúp cái gì thì tôi mới quyết định có giúp cô hay không. Lục Đình Chiêu không trực tiếp từ chối cô. chương 273 Về sao cô phải dịu dàng một chút? Hợp đồng người yêu Lúc Lục Đình Chiêu nhìn thấy bốn chữ in đen tô đùng tin trên giấy thì khóe mắt cong lên. Không phải là cô ấy xem tiểu thuyết nhiều quá đấy chứ. Còn học người ta làm hợp đồng gì gì nữa. Lục Đình Chiêu nhìn tiếp xuống dưới. Bên A, Lê Mẫn Nhi Bên B, Lục Đình Chiêu. Kỳ hạn, không xác định. Sau đây là điều khoản mà hai người phải tuân thủ trong khoảng thời gian đóng giả làm người yêu. Điều thứ nhất, quan hệ của hai người là giả, không được làm giả sinh thật, sinh ra tình cảm thật sự. Điều thứ hai, chỉ được tiếp xúc chân tay thể hiện tình cảm khi ở trước mặt người khác, còn bình thường thì phải giữ một khoảng cách nhất định. Điều thứ ba, ngày chấm dứt hợp đồng do bên A quyết định. Sau khi Lục Đình Chiêu xem xong thì bật cười thành tiếng. Cậu ấy dương mắt nhìn về phía người ở đối diện Cô nghi Sao tôi cảm thấy đây giống như là một hợp đồng nói nhảm vậy Lê Mẫn Nghi khẽ nhớ mày. Lục Đình chưa đặt hợp đồng lên bàn Sau đó chống khuỷu tay lên bàn Mười ngón tay chắp vào nhau đặt trước miệng Cậu ấy giống như cười mà như không cười nhìn cô Cô cảm thấy nếu như chúng ta giả làm người yêu Thì có khả năng làm giả thành thật sao Lê Mẫn Nghi không trả lời Lục Đình Chiêu thay cô trả lời Không có khả năng bởi vì cô không phải kiểu người mà tôi thích. Ánh mắt Lê Mẫn Nhi lóe lên Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng cô thích tôi. Lục Đình Chiêu nhún vai Tuy nhiên một cây làm chẳng lên non. Lục Đình Chiêu không hề chú ý tới khi cậu ấy nói ra câu nói kia trong đôi mắt Lê Mẫn Nhi lóe lên một tia bí thương. Anh nói tiếp Tôi không có ý kiến gì về điều thứ hai, còn điều thứ ba. Tôi vô cùng có ý kiến. Ánh mắt Lê Mẫn Nhi nặng nề nhìn cậu, nhưng cô không nói gì, bởi vì cô biết cậu ấy sẽ đưa ra lý do. Tôi cảm thấy, ngày kết thúc nên để tôi quyết định, bởi vì tôi là người bị động, tôi muốn có quyền chủ động. Cậu ấy nói vậy có nghĩa là? Anh muốn giúp tôi à? Lê Mẫn Nhi thử thăm dò hỏi. Lục Đình Chiêu mỉm cười một cái, nói Không, tôi đang phân tích tình huống hợp đồng thôi. Vẻ mặt Lê Mẫn Nghi lập tức sụ xuống, cô đem bản hợp đồng trên bàn nhét vào trong túi, sau đó chừng mắt nhìn cậu. Anh không giúp tôi thì tôi tìm người khác. Sao giọng điệu này của cô giống như đang uy hiếp cậu vậy? Lục Đình Chiêu giang hai tay ra, thở ơ nói Được, cô tìm người khác giúp đỡ đi. Đừng gây thêm phiền phức cho tôi Bàn tay đang keo khóa túi của Lê Mẫn Nghi dừng lại Ở góc độ mà Lục Đình Chiêu không nhìn thấy được Khóe môi cô ấy cong lên một nụ cười chua chát Đúng vậy Tôi không nên gây thêm phiền phức cho anh Lục Đình Chiêu không phát hiện ra sự không thích hợp trong giọng nói của cô Cậu cười ha ha hai tiếng Đùa cợt nói Cô cũng biết là không nên gây thêm phiền phức cho tôi sao Thật hiếm có Lê Mẫn Nghi siết chặt hai tay, hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu lại nở một nụ cười tươi như hoa. Tôi đã thay anh suy nghĩ như vậy rồi, sao anh không tốt bụng giúp tôi một chút? Lục Đình Chiêu kinh ngạc, ngây ngốc nhìn cô, một lúc lâu sau mới phun ra được một câu. Hôm nay cô bị bệnh à? Trước kia nếu có nghe thấy cậu châm chọc cô, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên chỉ vào mũi của cậu, không chút yếu thế mắng chửi lại. Nhưng hôm nay cô rất là khác thường. Lục Đình Chiêu không khỏi cảm thấy sợ hãi, vội vàng con người lại, ánh mắt đề phòng nhìn cô. Lê Mẫn Nghi, có phải cô vẫn còn đại chiêu ở phía sau chờ tôi không? Lê Mẫn Nghi đen mặt, tức giận nói. Lục Đình Chiêu, anh có thể đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy được không? Hôm nay tôi thật sự chân thành muốn nhờ anh giúp đỡ. Chân thành hả? Ừm, quả thật cô rất chân thành. Ít nhất thì hôm nay tính tình cũng coi như bình thản. Lục Đình Chiêu buông sự cảnh giác xuống, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó nói Muốn tôi giúp đỡ thì không phải là không được, nhưng mà tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Lê Mẫn Nhi thấy cậu nói vậy thì vội vàng hỏi Chính là về sau cô phải hiền lành một chút, không được giữ giận, tính tình nóng như lửa như vậy sẽ nhanh giả lắm. Thật ra Lục Đình Chiêu không có điều kiện gì. Chỉ là muốn chiêu chọc cô một chút thôi Sau khi Lê Mẫn Nghi nghe xong Thì nheo mắt lại Trong mắt lộ ra vẻ hung dữ Lục Đình chiêu Hôm nay anh không bị tôi quát Anh không quen sao Lục Đình chiêu từ chối cho ý kiến Chỉ khẽ gật đầu Quả thực không quen Nhưng mà Cậu cong môi cười một tiếng Bộ dạng hôm nay của cô khá đáng yêu Lê Mẫn Nghi không ngờ anh sẽ nói như vậy. Sau khi sửng sốt thì gương mặt trắng nõn nổi lên hai dạng mây đỏ ửng. Vì che giấu sự thẻ thùng của mình, cô vội vàng ho nhẹ một tiếng, tức giận nói. Nói! Rốt cuộc anh có giúp tôi hay không? Giúp! Lục Đình Chiêu hơi nhướng mày. Thấy cô thành khẩn như vậy, hơn nữa trên hợp đồng còn ghi tên của tôi, sẽ thật có lỗi nếu tôi không giúp cô. Vừa nghe thấy cậu ấy đồng ý giúp đỡ, khuôn mặt của Lê Mẫn Nhi lập tức sáng lên, cô ấy vội vàng bày hợp đồng lên bàn một lần nữa, tiện thể lấy cái bút đặt ở bên trên luôn. Nói không không tính, phải ký tên mới chắc chắn. Lục đình chiêu nhướng mày, cậu không nói hai lời trực tiếp cầm bút của mình lên ký tên lên bên trên. Được chưa? Cậu hỏi. Được, quá được rồi. Lê Mẫn Nhi cầm hợp đồng, ánh mặt soi vào dòng chữ cứng cáp trên hợp đồng, ý cười ở khóe miệng không thể che giấu được. Cô mà còn tiếp tục cười thì miệng cô sẽ rách ra đấy. Lục Đình Chiêu bất đắc sĩ nói một câu, chỉ là giúp cô ấy một chút thôi, cô ấy có cần vui vẻ đến thế không? Lê Mẫn Nhi gấp hợp đồng một cách gọn gàng, sau đó cẩn thận cất vào trong túi như cất một vật quý. Lục Đình Chiêu thật sự bất lực. Lê Mẫn Nhi nhớ mày hài lòng. Sau đó vươn tay về phía cậu. Hợp tác vui vẻ. So với niềm vui của cô, Lục Đình Chiêu có vẻ hơi mất hứng. Nhưng Lê Mẫn Nghi không thèm để ý. Chỉ cần cậu ấy đồng ý giúp đỡ là điều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đường Nhã Phương ngủ thẳng một phát đến lúc trời ngàm màu. Lúc cô tỉnh dậy thì sắc trời đã tối. Vị trí bên cạnh trống rỗng, không hề có hơi ấm. Nói cách khác là Lục Đình Vĩ đã ra đi từ rất sớm. Đường Nhã Phương vội vàng bò dậy, đánh răng rửa mặt qua rồi chạy xuống tầng. Vô dĩ cô nghĩ anh sẽ ở dưới tầng, nhưng dưới tầng lại không hề có bóng dáng của anh. Anh ấy đi đâu rồi nhỉ? chương 274 So với em anh được người ta yêu thích hơn. Lúc Lục Đình Vĩ nhận cuộc điện thoại của đường Nhã Phương, anh đang nói chuyện với Ngô Từ Lăng. Vừa nhìn thấy hiển thị tên người gọi trên màn hình di động, vốn biểu cảm thơ ơ nháy mắt liền trở nên nhu hòa hơn. Sắc mặt không đổi mà nhớ mày. Là bà chủ gọi tới rồi. Tổng giám đốc vốn là núi băng chỉ có thể tan thành nước trước mặt bà chủ thôi. Lục Đình Vĩ cầm điện thoại di động đi tới cửa sổ, rồi bắt máy. Đình Vĩ, anh sắp về nhà chưa? Vừa mới bắt máy, giọng đường nhã phương liền truyền tới. Lục Đình Vĩ nhếch môi. Sao vậy? Nhớ anh rồi à? Đúng vậy, nhớ anh rồi. Muốn anh ăn cơm tối với em. Đường nhã Phương ở đầu bên kia trả lời. Cô không thấy được lục đình vĩ vì những lời này mà ánh mắt dịu dàng như nước, còn lấp lóe về sáng nhạt. Anh nhìn sắc trời đã tối ngoài cửa sổ, trong mắt dập dờn ánh sáng như hòa, nhẹ giọng nói. Ừm, anh sắp về rồi. Vậy em đợi anh đó. Bên kia dứt lời, cuộc điện thoại cũng ngắt. Lục Đình Vĩ cầm điện thoại di động mà mỉm cười, sau đó quay đầu, nói với người đang ngồi trên ghế salon. Tan làm, có chuyện gì ngày mai hắng nói? Đôi lông mày của Tử Lăng hơi nhướng lên, xem ra hôm nay không xong rồi. Lục Đình Vĩ đi tới tắt máy tính đi, cầm lấy áo khoác treo trên ghế, cùng Tử Lăng rời khỏi phòng làm việc. Đường Nhã Phương vừa dọn chén bát xong, liền nghe thấy tiếng thím ngồi ở bên ngoài nhà ăn vang lên. Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng về rồi. Mỡ chủ chờ cậu rất lâu đó. Nghe thấy những lời này của thím ngô. Trên đầu đường Nhã Phương xuất hiện ba vạch đen. Thật ra cô cũng chưa chờ bao lâu. Từ lúc gọi điện thoại cho Lục Đình Vĩ kêu anh về đến bây giờ cũng chỉ mới hơn 20 phút mà thôi. Lục Đình Vĩ đưa áo khoác cho thím ngô. Mỡ chủ đâu? Ở trong phòng ăn. Đang chờ cậu chủ về ăn chung. Mau đi đi. Lục Đình Vĩ đi tới phòng ăn. vừa mới vào liền thấy đường nhã phương cười nhẹ ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu xuống đầu cô sợi tóc đen ánh lên tia sáng nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn nở nụ cười nhẹ con ngươi màu nâu cực kỳ trong suốt óng ánh anh về rồi trong phòng ăn an tĩnh vang lên giọng nói dịu dàng anh chậm rãi cong khóe môi con ngươi màu đen như mực ánh lên vệt sáng nhàn nhạt, nhạt. ừm anh về rồi Đường nhã phương cười đi qua kéo anh tới chỗ bàn ăn ngồi xuống. Đói bụng không? Thím ngô nấu rất nhiều món ăn ngon đó. Cô giúp anh múc chén canh. Uống nhiều canh cá một chút, bồi bổ thân thể. Nhìn cô giúp anh múc canh, con người lục đình vĩ hơi nhúc nhích, đáy lòng một dòng nước ấm áp chảy qua. Anh hơi mỉm cười một chút, sau đó lấy thìa uống một ngụm canh. Rất ngon! Anh quay đầu nhìn cô, cười ôn hòa. Đúng không? Trong nháy mắt cô cười rộ lên, mặt mày đều là ý cười. Uống nhiều một chút, còn rất nhiều. Tình cảm trào dâng trong lòng, anh đột nhiên đưa tay giữ chặt sau gái cô. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, hôn lên môi cô. Là một nụ hôn lướt qua, anh nói. Nhã Phương à, anh rất hạnh phúc. là cô đã cho anh cảm nhận sự ấm áp của nhà một lần nữa. Cô cười dịu dàng, ánh mắt sáng rực. Bởi vì có anh, em cũng rất hạnh phúc. Ngọn đèn màu cam bao phủ bọn họ, lặng lặng chưa xuống tăng thêm sự ấm áp ngọt ngào giữa bọn họ. Có lẽ đây chính là hạnh phúc. Cơm nước xong, Lục Đình Vĩ thấy thời gian còn sớm, liền dẫn đường Nhã Phương đi dạo quanh tiêu cơm một chút. Đường Nhã Phương nhìn ra ngoài cửa sổ xe đang lướt qua cảnh đường phố. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Đình Vĩ đang chuyên tâm lái xe, nhìn ngờ hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Không phải chúng ta đi dạo sao? Cô còn tưởng rằng chỉ đi dạo xung quanh biệt thự mấy vòng rồi về, ai ngờ anh lại lái xe về phía trung tâm thành phố. Đi gặp mấy người bạn. Lục Đình Vĩ nhìn cô. Họ nói lâu lắm rồi chưa tụ tập, hơn nữa bọn họ. Anh cố ý dừng lại. Sau đó nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ. Bọn họ nhớ em rồi. Nhớ em à? Đường nhã Phương kinh ngạc nhớ mày. Sao họ lại nhớ em? Cô biết bạn trong miệng anh chính là chỉ những người bạn từ nhỏ cùng lớn lên với anh, nhưng cô cũng chỉ có duyên gặp mặt bọn họ một lần, chưa nói là có tình cảm qua lại gì nhiều, sao có thể nhớ cô chứ? Lục đình vĩ lắc đầu. Anh cũng không rõ ràng lắm. Đây cũng là lời nói thật. Trong điện thoại Đình Chiêu chỉ nói bọn họ muốn gặp cô. Cũng không có nói lý do. Đừng nhã Phương cắn môi suy tư trong chốc lát. Sau đó phân tích. Em nghĩ chắc họ muốn gặp anh. Nhưng ngại nói nên lấy em làm cái cớ thôi. Giải thích như vậy là hợp lý nhất rồi. Lục Đình Vĩ gật đầu. Chắc là như vậy. Dù sao so với bà xã anh được người ta yêu thích hơn. Thật không ngờ có lúc anh cũng sẽ tự luyến như vậy. Trong một câu lạc bộ cao cấp ở trung tâm thành phố, trong phòng riêng âm thanh có chút ẩm hĩ. Đình Chiêu, anh cậu và chị dâu có tới không? Người hỏi là Lương tuấn Anh. Anh ta rất tò mò Lục Đình Vĩ từ sau khi kết hôn rất ít khi tụ tập với bọn họ. Đêm nay sẽ xuất hiện thực sao? Lục Đình Chiêu nghe thấy vậy, quay đầu nhìn sang. Cao mày, sau đó không xác định đáp. Anh ấy nói sẽ đến, chắc sẽ đến nhỉ. Anh cậu bây giờ đang xa vào lưới tình rồi, đều quên đám anh em chúng ta. Lê Thành Xuyên trêu chọc nói, trong mắt lại có sự ước ao. Đều xuất thân từ gia đình giàu có, anh ta ao ước có thể làm chủ hôn nhân, kết hôn với người mình yêu. Hiện tại chị dâu là chủ tịch đường thị đó. Về sau chúng ta có phải nên quan tâm tới chị dâu nhiều hơn không? Trần Bảo Dương nhìn những người khác nói. Nghe nói như thế, Lương Tuấn Anh lùi ra sau sofa, ông Dung nhìn Trần Bảo Dương. Cậu định quan tâm thế nào đây? Những người khác đều tới tấp nhìn Trần Bảo Dương, rất tò mò xem anh ta làm thế nào để quan tâm chủ tịch đường mới nhậm chức. Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Trần Bảo Dương giang hai tay. thì hợp tác với Đường thị thôi. Vậy thôi á? Mọi người đều mọi người đều lắc đầu thở dài, còn tưởng rằng anh ta có cách gì tốt hơn chứ. Dương à, cậu cho rằng chuyện hai công ty hợp tác là dễ lắm sao? Lục Đình Chiêu cảm thấy cảm thấy nhất định phải thảo luận vấn đề này với Trần Bảo Dương nhỏ tuổi nhất trong đám bọn họ. Rất khó sao? Trần Bảo Dương hỏi. Chương 275 Tỏ tình với người phụ nữ khác. Mặc dù đây là lần thứ hai gặp gỡ bạn bè của Lục Đình Vĩ, nhưng đường Nhã Phương đã có thể chào hỏi bọn họ một cách rất quen thuộc. Lương Tuấn Anh, Trần Bảo Dương, Lê Thành Xuyên, chào mọi người. Cô đã kêu đúng hết tên của bọn họ. Trần Bảo Dương không thể không thốt lên tiếng tán thưởng. Chị dâu, trí nhớ của chị tốt thật, mới gặp chúng tôi một lần mà đã nhớ hết tên của chúng tôi. Đường nhã Phương cười. Nếu như đến cả tên của ba người cũng không nhớ, ngay cả bản thân tôi cũng tự xem thường mình. Lời này vừa nói ra, những người khác đều cười. Trần Bảo Dương, cậu cho rằng dung lượng não bộ của ai cũng giống như cậu sao, nhờ tên người ta phải gặp mặt mấy lần mới nhớ được. Lục Đình Chiêu ở bên cạnh chưa chọc Trần Bảo Dương, chưa đến mức Trần Bảo Dương quay người dùng chân đá lên bắp chân của cậu một cách đầy bất mãn. Cậu đừng có ở đây mà vạch trần điểm yếu của người khác. Cẩn thận tôi nói chuyện cậu 9 tuổi còn đái dầm cho chị dâu nghe đó. Trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Sau đó là một trận cười vui vẻ. Trần Bảo Dương nhìn những người khác. Mọi người cười cái gì? Đột nhiên vai của anh ta trùng xuống. Anh ta vừa quay đầu lại thì vừa vặn đối mặt với một gương mặt Tuấn tú đầy ai oán. Khiến cho anh ta bị dọa đến lùi mông về phía sau. Kêu lên. Lục Đình chiêu. Cậu làm cái gì đấy? Dương, họa từ miệng mà ra, cậu hiểu không? Lục Đình Chiêu nheo mắt lại, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Trần Bảo Dương vô tội chớp mắt. Vậy anh bốn bây giờ đã hiểu chưa? Lần này không chỉ Lục Đình Chiêu hiểu, mà đám người đường nhã phương cũng hoàn toàn hiểu. Hóa ra thằng nhóc Trần Bảo Dương này là giả heo ăn thịt hổ, giả bộ không cẩn thận nói chuyện lúc bé của Lục Đình Chiêu ra. Nhưng thật ra là cố ý. Lục Đình Chiêu cảm thấy như mình bị vụ oan, cậu không định dính líu tới Trần Bảo Dương trong vấn đề này, cũng là để đánh lạc sự chú ý của mọi người. Cậu thay đổi chủ đề nói với Lục Đình Vĩ. Anh cả, chuyện về Lục Thần Tây em đã sắp xếp ổn thỏa, bằng này chắc là đủ cho anh ta rồi. Đường Nhã Phương nhíu mày, Lục Thần Tây. Đó không phải là người đàn ông kéo cô ở lề đường sao? Lục Thần Tây ư? Lương Tuấn Anh vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức nhíu mày. Tại sao anh ta lại tới Bắc Giang? Gần đây anh ta đang qua lại với một ngôi sao, chắc là tới gặp ngôi sao kia. Lê Thành Xuyên trả lời thay hai anh em nhà họ Lục. Uyên, tại sao cậu còn rõ ràng hơn cả đám người Lục Đình Vĩ vậy? Không phải là cậu đang nhìn chằm chằm vào người ta đó chứ? Lương Tuấn Anh cười chế nhạo. Tôi không có nhìn chăm chăm vào anh ta, chỉ là điều tra một chút về mục đích anh ta đến thành phố Bắc Giang thôi. Lúc nói ra lời này, Lê Thành Xuyên còn vô thức lứt nhìn Lục Đình Vĩ đang im lặng ngồi một bên. Lương Tuấn Anh cũng chú ý tới, quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, là cậu bảo anh ta làm à? Lục Đình Vĩ ử một tiếng. Lục Thần Tây đột nhiên xuất hiện ở thành phố Bắc Giang, cho nên anh Bảo Uyên hỗ trợ điều tra mục đích anh ta đến đây. tôi cứ tưởng anh ta đến đây có mục đích gì hóa ra là vì phụ nữ vẻ mặt lương tuần anh không hề che giấu sự khinh thường trần bảo dương ở bên cạnh nghe vậy thì cười thành tiếng mọi người lo lắng anh ta đến đây có mục đích riêng mọi người quá để ý đến anh ta rồi lục thần tây chính là một cậu ấm ăn chơi lăng nhăng thành tính tâm tư của anh ta đều đặt hết lên người phụ nữ làm gì có tâm tư nào khác nói như thế cũng không sai nhưng mà Lương Tuấn Anh nhìn mọi người xung quanh Mọi người đừng quên anh trai của anh ta Lục Thần Đông không phải người đơn giản đâu Nói đến Lục Thần Đông Cả phòng lại rơi vào im lặng Ngoại trừ người không rõ ràng tình huống nhà họ Lục là đường nhã Phương vẻ mặt vẫn đang ngu ngơ Thì những người khác đều lộ ra vẻ ngưng trọng Cô không khỏi suy nghĩ Cái người tên Lục Thần Đông này có vẻ là một người rất đáng sợ Được rồi Đừng nói đến những chuyện gây mất hứng Phá hỏng tâm trạng nữa. Lục Đình chưa dẫn đầu trách móc, vẻ mặt không kiên nhẫn cầm chén rượu trên bàn trà lên ngửa đầu lên uống một ngụm. Thấy vậy, Trần Bảo Dương cũng nói. Đúng vậy, hiếm khi anh ba với chị dâu đến đây một chuyến, chúng ta hãy chơi vui vẻ một chút. Vậy cậu muốn chơi cái gì? Lương Tuấn Anh hỏi anh ta, lúc này đường Nhã Phương giơ tay lên. Tôi có một đề nghị. Mọi người đều đồng loạt quay đầu nhìn cô, chỉ thấy cô chậm rãi cong môi, trong mắt lóe lên một tia giả hoạt. Tôi nhớ lần trước chúng ta chơi lắc xúc sắc, người thua nhiều nhất kia hình như vẫn chưa tỏ tình với đàn ông thì phải. Lần trước à? Thua nhiều nhất ư? Mấy người lưng tuấn anh nhíu mày, nghĩ lại xem rót cuộc ai thua nhiều nhất. Anh hai, hình như cậu thua nhiều nhất thì phải. Trần Bảo Dương nhìn về phía Lương Tuấn Anh. Lương Tuấn Anh lắc đầu. Không phải, hình như Xuyên thua nhiều nhất. Nói xong, anh ta quay đầu nhìn Lê Thành Xuyên. Lê Thành Xuyên cũng lắc đầu. Không phải tôi, hình như là Đình Chiêu. Anh ta dương đôi mắt nhìn về phía Lục Đình Chiêu. Còn lâu mới phải tôi. Lục Đình Chiêu kêu lên. Mặc dù hôm đó chị dâu tôi rất may mắn, nhưng tôi không phải người thua nhiều nhất. Cậu suy nghĩ một lúc, sau đó chỉ vào Trần Bảo Dương nói. Chắc chắn là cậu, kỹ thuật của cậu kém nhất, chắc chắn là cậu thua nhiều nhất. Không phải tôi. Trần Bảo Dương rất là tức giận khi bị cậu nói vậy. Tôi chắc chắn là thua ít hơn anh hai, chắc chắn là anh ta. Nhìn thấy bọn họ đổ đi lại luẩn quẩn thành một vòng, đường nhã phương vội vàng lên tiếng. Được rồi, mọi người đừng đẩy tới đẩy lui nữa, chuyện lần trước chúng ta hãy coi như nó chưa từng xảy ra. Biết mấy người bọn họ đều không muốn tỏ tình với đàn ông, thế là cô lại từ bi nói tiếp. Lần này chúng ta đổi cách chơi đi, không cần mọi người tỏ tình với đàn ông nữa. Nghe thấy cô nói như thế, đám người Lương Tuấn Anh đều thở phào nhẹ nhõ. Cũng may là không phải tỏ tình với đàn ông, nếu không bị truyền ra ngoài thì mặt mũi bọn họ không biết phải giấu đi đâu nữa. Vậy thì chị dâu, chị định đổi cách chơi như thế nào? Lục Đình Chiêu rất tò mò hỏi, đồng thời cũng rất lo lắng, sợ chị dâu cậu lại có cái ý định kỳ quái gì, như vậy thì lại khổ nhóm đàn ông các cậu. Lần này, chúng ta vẫn chơi đổ xúc sắc đoán điểm số, người thua nhiều nhất sẽ. Đường Nhã Phương cố ý dừng lại, sau đó dưới ánh mắt trở mong và sợ hãi của mọi người, cô nói tiếp phần phía sau. Sẽ phải tỏ tình với phụ nữ, cái này chắc không làm khó mọi người đâu nhỉ?" Vừa nghe thấy là tỏ tình với phụ nữ, đám người lục đình chiêu nhao nhao biểu thị không có vấn đề gì. Chương 276 Bạn gái bị cướp mất Kết quả không nằm ngoài dự đoán, đường Nhã Phương vẫn duy trì được sức mạnh của mình. Ngồi vững trên ngôi vị quán quần Thế nào? Chịu phục chưa? Đường nhã phương hơi nâng cầm lên Đắc thắng nhìn lục đình chiêu Lục đình chiêu nhìn con xúc sắc trong tay Với vẻ mặt không thể tin nổi Cái này quá tả muôn rồi Tại sao cậu lại luôn thua? Sau một vài hiệp Cậu thua Và cậu thậm chí còn chơi tệ hơn những người khác Cậu chưa bao giờ thắng được một hiệp Trần Bảo Dương thở dài Đặt tay lên vai cậu Vũ nhẹ nói Anh bốn, cậu hãy nén nổi buồn này đi. Nói xong, anh ta, Lương Tuấn Anh còn có Lê Thành Xuyên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đều thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng họ đã khổ đủ rồi, thua nhiều hơn thắng, ai biết đâu còn có đệm lót, trong cái rủi có cái may. Đình chiêu, nhận thua cuộc đi thôi, chúng ta đi thôi. Đường nhã Phương thấy anh vẫn còn chìm đắm trong tâm trạng đau buồn của kẻ thua cuộc nên thúc giục. Lục Đình Chiêu ngừng đầu lên nhìn cô với vẻ mặt buồn bã và không nói gì. Anh nắm lấy chai rượu trên bàn. Ngừng đầu uống một ngụm lớn. Sau đó, anh dơ tay lên lòng miệng và ánh mắt anh lướt qua Trần Bảo Dương và từng người một để xem sự hả hê trong mắt của họ. Anh nhau mắt và nói. Anh sẽ có một ngày như vậy thôi. Nói xong liền đứng dậy xoay người đi ra ngoài. Trần Bảo Dương vội vàng bắt kịp làm sao anh ta có thể bỏ lỡ một buổi biểu diễn hay như vậy. Dù sao Lương Tuấn Anh và Lê Thành Xuyên Tuổi cũng có chút lớn. Bọn họ cũng không có loại tâm tư đi theo. Nhưng tên Trần Bảo Dương kia khi trở lại nhất định phải ồn ào một trận. Đến lúc đó bọn họ sẽ biết sự tình. Em dâu, xuất sắc của em có thể cùng Đình Vĩ liều mạng một phen đấy. Lương Tuấn Anh cười nói. Thật sao? Đường Nhã Phương quay đầu nhìn Lục Đình Vĩ. Đình Vĩ, anh chơi rất tốt sao? Lục đình vĩ cười nhạt So với bà xã thì kém hơn một chút Bớt khiêm tốn đi Em và em dâu ngang tải ngang sức Không ai trong chúng tôi đánh được Nói đến đây Lê Thành Xuyên không khỏi thở dài Về sau Chúng ta không bao giờ được cùng vợ chồng cậu chơi lắc xí ngầu nữa Nếu không sẽ mất cả quần lót Điều này là quá phóng đại Phải không? Khóe miệng đường nhã phương giật giật Sau đó quay đi không chút lưu tình. Đình Vĩ, chúng ta nên chơi vải ván đi. Lục Đình Vĩ hơi nhướng mày. Được rồi, theo hầu bà xã. Vừa rồi yên tĩnh nhìn cô và Đình Chiêu và bọn họ lắc xúc sắc. Nhìn cô chơi rất vui vẻ như vậy, tưởng rằng cô đã quên mất bản thân mình rồi. Tuy trong lòng có chút ghen tuông, nhưng nhìn cô cười vui. Đơn thuần như vậy, anh lại cảm thấy rất mỹ mãn. Điều gì quan trọng hơn việc cô hạnh phúc? Đường nhã Phương cầm lấy cốc xúc sắc đặt ở trước mặt anh. Lục Đình Vĩ liếc nhìn chiếc cốc xúc sắc, sau đó nhìn cô chầm chầm, chứa đẩy ý vị sâu xa lông mày hơi nhướng lên. Người thắng cuộc được lợi gì không? Lợi ích à? Hóa ra anh còn muốn tăng thêm vật đặt cược. Đúng vậy, em dâu, người thắng cuộc này thì có ích lợi gì? Trong mắt Lê Thành Xuyên có một tia sáng hương phấn mơ hồ, đường nhã Phương suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đình vĩ, nếu anh thắng thì anh có thể muốn gì cũng được, đương nhiên phải là những chuyện trong khả năng em làm được, về phần em thắng, đến lúc đó thì nói sau. Yên tâm, nhất định sẽ trong khả năng của em. Một nụ cười đầy ẩn ý gợi lên nơi khóe miệng lục đình vĩ, sau đó anh cầm cốc xúc sắc lên lắp, đường nhã Phương làm theo. Lắc vài cái rồi đặt chiếc cốc xúc xác lên bàn cà phê. Cô nhìn chằm chằm chiếc cốc xúc sắc do bàn tay của anh cầm vào. Đầu óc quay cuồng nhanh chóng. Suy nghĩ về cách gọi điểm sau này. Lương Tuấn Anh nhìn hai người bọn họ. Người nào nói trước? ưu tiên bà xã. Lục Đình Vĩ nói nhẹ. Ba hai. Đường nhược sơ lên tiếng trước. Bốn ba. Lục Đình Vĩ rất bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm luôn rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, làm cho người ta cảm giác chắc chắn anh sẽ thắng. Năm năm, không biết tại sao dưới cái nhìn của anh, lòng của cô có chút bối rối, đầu óc hoảng hốt, cô không có manh mối, cho nên lúc nói lên hoàn toàn là do cảm giác. Mở ra Âm thanh mạnh mẽ vang lên, Lục Đình Vĩ nhắc nắp cốc xúc sắc lên, điểm của 5 viên xúc sắc hiện lên rõ ràng. Tốt lắm. Lương Tuấn Anh nhíu mày. Sau đó vươn tay giúp đỡ mở cốc xúc sắc của đường Nhã Phương. 32, 15 và 16. Thua. Lại đến. Đường Nhã Phương dẫn đầu lắc xúc sắc. Lương Tuấn Anh và Lê Thành Xuyên nhìn nhau. Và cả hai đều lộ ra nụ cười sâu xa. Họ sợ đứa em này sẽ thua thảm hại. Đường Nhã Phương không chịu thừa nhận thất bại và lắc xúc sắc với lục đình vĩ. trong khi đó lục đình chiêu bước ra ghế và đứng thẳng ở cửa nhìn xung quanh xem nơi có phụ nữ xuất hiện để cậu sớm một chút xong việc trần bảo dương chống tay lên vai cậu nhìn xung quanh như cũ trêu chọc sao anh tư anh muốn há miệng chờ xung sao không thì sao chạy tới gõ cửa nhà người ta hay sao lục đình chiêu tức giận nước mắt trần bảo dương nhướng mày thật ra Có rất ít người đi lại trong những chỗ riêng tư cao cấp này Cậu không cần nói nhiều Lòng tốt không yên Ai mà chả biết không biết rằng anh ta đang muốn xem một màn kịch hay Lục Đình chiêu gạt tay anh ta ra và đi dọc theo hành lang hẻo lánh Trần Bảo Dương vội vàng theo sau Anh Tư, cậu đi đâu vậy? Vì không có phụ nữ, vậy thì đi đến quầy bar ở tầng dưới Dù sao Người phụ nữ đầu tiên anh ta gặp, rồi tỏ tình với cô ấy, vậy là mọi chuyện đã kết thúc. Lục Đình Chiêu một tay giữ lan can cầu thang, tay kia cho vào túi quần, từ từ bước xuống từng bước. Ánh mắt cậu đang rơi xuống sàn nhảy bên dưới, đôi nam nữ uốn éo theo điệu nhạc, lông mày khẽ nhếch, nếu cậu nhìn không lầm thì trong đám đàn ông và phụ nữ đó có một người phụ nữ mặc váy đỏ lửa. Có vẻ là bạn gái mới của cậu. Tuy là giả nhưng trên danh nghĩa vẫn là bạn gái. Một cảm giác khó tả lướt qua trong lòng cậu. Và khi một người đàn ông nhân cơ hội đến gần cô ấy và muốn lau dầu cho cô ấy, một ngọn lửa không tên ngay lập tức bốc lên. Tốc độ ban đầu cực kỳ chậm rồi tăng tốc lên, cậu bước xuống cầu thang vài bước, sau đó nhanh chóng đi về phía hình bóng màu đỏ đặc biệt dễ thấy ở trung tâm sàn nhảy. Chương 277. Nếu như còn cử động nữa thì tự gánh hậu quả. Thật là trùng hợp, bạn gái thân yêu của tôi. Giọng điệu quen thuộc vang lên bên tai. Lê Mẫn Nghi ngửa đầu dưới ánh đèn trói loại mờ ảo khuôn mặt tuấn tú của cậu rơi vào trong mắt cô. Cậu nở nụ cười nhìn ngẫm. Đôi mắt sâu tham thẳm lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Cậu đột nhiên xuất hiện làm cho Lê Mẫn Nghi trong nháy mắt sững sờ nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng. Đôi mắt đẹp với lối trang điểm quyến rũ hiện lên vẻ chế nhạo, môi đỏ hé mở. Thật là trùng hợp, bạn trai thân yêu của tôi. Lục đình chiêu hơi nhướng mày sau đó siết chặt hai tay đang ôm eo cô kéo cô lại gần mình hơn. Cơ thể hai người dính sát vào nhau không lộ ra khe hở nào. Lê Mẫn Nghi nhíu mày. Cô cảm thấy không được tự nhiên với hành vi thân mật như vậy nên vô thức dễ dụ cơ thể muốn tránh khỏi gông cùng siếng xích của cậu Nhưng cô không biết rằng cử động của cô đối với một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh lại trí mạng như. Thế nào? Người phụ nữ chết tiệt. Mặt của lục đình chiêu đen đi một nửa. Bởi vì cô dãy dụa ma sát nên Lục Đình Chiêu cảm giác được dưới người mình hiện lên phản ứng không nên có. Để tránh xấu hổ, cậu cúi đầu dán môi ở bên tai cô trầm giọng cảnh cáo. "Nếu như còn cử động nữa thì tự gánh hậu quả." Lúc đầu Lê Mẫn Nghi không có kịp phản ứng với ý của cậu nhưng cô cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi nên nhanh chóng phản ứng lại. Cô bị dọa đến nỗi không dám cử động lung tung nữa. Tim của cô đập loạn lại còn đập rất nhanh. Cả xoang mũi tràn ngập hơi thở của cậu cộng với âm nhạc đinh tai nhức óc ở. Bên tai nên đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Lục Đình Chiêu cảm thấy cô đã yên tĩnh trở lại thì buông cô ra sau đó lôi kéo cô rời khỏi sàn nhảy đông đúc hỗn tạp này. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lê Mẫn Nghi la lên. Lục Đình Chiêu không trả lời cô mà chỉ là lôi kéo cô đi về phía trước. Trần Bảo Dương vừa vặn đâm đầu đi tới. Anh ta nhìn thấy Lục Đình Chiêu đang lôi kéo một cô gái thì vội vàng đưa tay ngăn cản đường đi của họ. Anh bốn, anh đang làm gì vậy? Chị dâu muốn anh tìm người để tỏ tình chứ không phải bảo anh lôi kéo người ta như vậy. Lục Đình Chiêu nhìn anh ta một cách lạnh lùng ném lại một câu. Cô ấy là bạn của chị dâu. Sau đó đi vòng qua người anh ta đi lên trên lầu. Bạn của chị dâu. Trần Bảo Dương nhướng mày. Nếu như anh ta không nhìn nhầm thì cô gái kia vừa mới nhảy ở trong sàn nhảy. Vậy anh bốn vừa mới tức giận là vì cô ấy sao? Trong chuyện này không đơn giản. Trần Bảo Dương phát hiện ra chuyện thú vị nên vội vàng quay người chạy lên lầu. Lục Đình Chiêu, rốt cuộc thì anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lê Mẫn Nghi la hét ở sau lưng Lục Đình Chiêu. Cô thấy cậu không để ý tới mình thì dừng lại. Lục Đình Chiêu chỉ có thể bị ép dừng chân lại theo sau đó nghiêng người nhẹ nhàng nói. Chị dâu cũng đang ở đây. Lê Mẫn Nghi hơi sửng sốt lập tức lại bị cậu lôi kéo đi về phía trước. Đi đến cửa phòng riêng Lục Đình chưa đẩy cửa ra quay đầu nhìn Lê Mẫn Nghi sau đó lôi kéo cô đi vào. Âm nhạc êm dịu lặng lặng chảy xuôi trong phòng riêng. Ánh sáng sáng người làm cho người ta có thể nhìn rõ mọi thứ không sót thứ gì. Cho nên Lê Mẫn Nghi liếc mắt bèn nhìn thấy đường Nhã Phương ngồi ở giữa ghế lông dài. Chỉ thấy cô đang tập trung tinh thần nhìn người đàn ông ở bên cạnh mình. Mà người đàn ông kia không phải ai khác chính là Lục Đình Vĩ, chồng của Nhã Phương. Trên chiếc ghế salon đơn ở hai bên bàn chả còn có hai người đàn ông nổi bật ngồi ở đó. Họ nhìn Nhã Phương và Lục Đình Vĩ với nụ cười nhìn ngẫm. Họ nghe thấy tiếng động ở cửa thì quay đầu liếc mắt thấy là Lục Đình Chiêu bèn nói. Đình Chiêu, mau tới đây nhìn anh trai và chị dâu của cậu đổ xuất sắc này. Dường như họ không nhìn thấy Lê Mẫn Nghi ở sau lưng Lục Đình Chiêu. Có lẽ là do lực chú ý của họ đều đang đặt ở trên người đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ. Lục Đình chiêu lôi kéo Lê Mẫn Nhi đi tới. Chỉ nghe thấy đường Nhã Phương kêu lên. Mở Tiếp theo điểm số trên hai viên xúc sắc đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Không hề nghi ngờ là đường Nhã Phương lại thua. Đình Vĩ, có phải anh gian lận hay không? Đôi mắt xinh đẹp của đường Nhã Phương nheo lại. Cô quay đầu chừng mắt nhìn Lục Đình Vĩ. Lục Đình Vĩ nhíu mày nở nụ cười. Vợ à, thua thì phải thừa nhận thua. Đường Nhã Phương cắn môi không cam lòng khịt mũi. Em biết rồi. Thật sự là quá kỳ lạ, cô không thắng nổi dù chỉ là một lần, cô thua hoàn toàn, mất hết cả mặt mũi. Nếu như để Đình Chiêu biết không biết cậu sẽ diễu cực cô thế nào, cũng may là cậu ấy không có ở đây. Ngay khi cô đang âm thầm cảm thấy may mắn lơ đãng quay đầu liếc nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang đứng trước khay trà thì hơi sững sốt. Sau đó ngẩng đầu đối mặt với khuôn mặt tuấn tú muốn cười mà không dám cười của Lục Đình Chiêu. "Đình Chiêu, cậu?" Cô còn chưa hỏi xong thì đã im bặt bởi vì cô nhìn thấy Lê Mẫn Nghi ở sau lưng Lục Đình Chiêu. "Mẫn Nghi? Sao cậu cũng ở đây?" Cô vừa mới dứt lời thì ba người đàn ông còn lại đều nhìn về phía này. Lê Mẫn Nhi dơ tay lên xấu hổ cười cho hỏi. Chào mọi người. Lục Đình Vĩ quen Lê Mẫn Nhi cho nên khi anh nhìn thấy cô thì chỉ nhướng mày chứ không thấy ngạc nhiên cho lắm. Mà Lương Tuần Anh và Lê Thành Xuyên thì lại khác. Đôi mắt của họ tràn đầy hứng thú đánh giá Lê Mẫn Nhi. Sau đó Lương Tuần Anh hỏi. Đình Chiêu, đây không phải là nữ sinh đầu tiên mà cậu gặp khi đi ra ngoài đấy chứ? Nghe vậy đường nhã Phương nghi ngờ nhìn về phía Lục Đình Chiêu. Nghĩ thầm không phải là trùng hợp như vậy chứ? Không phải, là. Lục Đình chưa đang muốn giải thích thì đột nhiên một giọng nói chen ngang vào. Không phải anh bốn gặp được mà là anh bốn đi xuống sàn nhảy ở dưới lầu bắt. Người nói chuyện chính là Trần Bảo Dương, anh ta đi tới vẻ mặt thần bí. Mọi người có muốn biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ở dưới kia hay không? Xảy ra chuyện gì? Đường Nhã Phương gần như là vô thức hỏi. Đó là... Trần Bảo Dương đang muốn trả lời thì lúc này Lục Đình Chiêu đưa tay che miệng của anh ta cười với đường Nhã Phương. Chị dâu, chị đừng nghe cậu ta nói bậy, không có xảy ra chuyện gì hết. Em và Lê Mẫn Nghi gặp nhau, ở dưới lầu sau đó cô ấy nghe thấy chị dâu ở đây nên muốn đi lên tìm chị. Em không còn cách nào cũng chỉ có thể dẫn cô ấy đi lên. Vậy sao? Đường Nhã Phương nghi ngờ nhíu mày hiển nhiên là không tin lời Lục Đình Chiêu nói. chương 278 Cậu như vậy là đang đùa với lửa. Bạn trai ư, lần này không chỉ đám người Đường Nhã Phương ngạc nhiên mà ngay cả Lục Đình Chiêu với đôi mắt đen vẫn luôn bình tĩnh cũng có gợn sóng. Lục Đình Chiêu không ngờ cô sẽ công bố thẳng quan hệ của hai người ra như vậy. Trong nháy mắt anh ta cũng tróng váng ngay tại chỗ. Một lúc sau Đường Nhã Phương mới tìm thấy giọng nói của mình. Mẫn nghi Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Hai người họ vừa mới gặp nhau là đã chặt chém rất nhịp nhàng thì sao có thể hẹn hò được. Đừng đùa cô chứ. Thật đấy. Lê Mẫn Nhi mỉm cười sau đó đi đến bên cạnh Lục Đình Chiêu thân mật kéo cánh tay của cậu. Hôm nay chúng mình mới xác nhận tấm lòng của nhau, sau đó quyết định thử ở bên cạnh nhau. Sau đó cô ấy quay đầu nhìn Lục Đình Chiêu cười duyên dáng hỏi. Đình Chiêu? Anh nói có đúng không? Tất cả cục diện đều bị cô ấy nắm dẫn đi nên Lục Đình Chiêu chỉ có thể gật đầu. Vâng, đúng là như vậy. Nói xong cậu buông bàn tay đang che miệng Trần Bảo Dương ra, Trần Bảo Dương được tự do lập tức ngạc nhiên kêu lên. Mẹ kiếp, hóa ra là bạn gái. Tôi đã nói sao anh bốn lại căng thẳng như vậy chứ? Hóa ra là sợ bạn gái bị người đàn ông khác bắt nạt. Vẻ mặt lục đình chiêu lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Cậu không nói không ai bảo cậu cơm đâu. Khi Lê Mẫn nghi nghe thấy những lời Trần Bảo Dương nói thì đáy mắt dường như có gì đó dâng trào nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Chúc mừng cậu nhé thằng nhóc. Lê Thành Xuyên đứng dậy đi tới nắm tay nhẹ nhàng đẩy vào ngực anh ta. Quả nhiên là đạt được chân truyền của anh cậu, nhanh như vậy mà đã có thể tìm được bạn gái rồi. Lục đình chiêu hượng cười. Làm gì có? Làm gì có? Tôi thật là ghen tị với các cậu. Lê Thành xuyên cười mở cười to sau đó ánh mắt giò xét rơi vào trên người Lê Mẫn Nhi. Lê Mẫn Nhi? Cô là con gái của bí thư Lê Thành diễn sao? Lê Mẫn Nhi ngạc nhiên nhường mày. Anh biết ba tôi sao? Lê Thành xuyên cười. Tôi đã từng tiếp xúc. Khi đó Bí Thư Lương vẫn chỉ là trưởng phòng nhỏ của ban ngành chính phủ nào đó ở thủ đô, chỉ ngắn ngủi mấy năm mà bây giờ ông ấy đã đến bắc Giang làm Bí Thư thì cũng thật là tài giỏi. Con gái của Bí Thư diễn sao, nghe tên không bằng gặp mặt. Lương Tuấn Anh cũng đứng dậy cười dịu dàng nhìn Lê Mẫn Nhi. Cô còn xinh đẹp hơn tôi nghĩ. Lê Mẫn Nhi mỉm cười lịch sự. Cảm ơn. Hiển nhiên họ đều tin tưởng Đình Chiêu và Lê Mẫn Nghi đang hẹn hò nhưng có người vẫn không tin đó chính là Đường Nhã Phương. Cô như có điều suy nghĩ nhìn Đình Chiêu và Lê Mẫn Nghi, lúc này bên tay phang lên một giọng nói trầm thấp. Vợ à, nếu như đã nghi ngờ thì không bằng hỏi cho rõ ràng. Đường Nhã Phương quay đầu. Đình Vĩ, anh cũng không tin sao? Lục Đình Vĩ hơi mỉm cười. Anh hiểu rất rõ em trai của mình. Nó còn quá ham chơi nên không thể đặt tình cảm vào một người phụ nữ nhanh như vậy được. nghe vậy đường Nhã Phương không thể ngồi yên, cô đứng vụt dậy đi vòng qua bàn trà đến bên cạnh Lê Mẫn Nghi kéo tay của cô ấy. Mẫn Nghi, đi vệ sinh với mình. Nói xong cô bèn lôi kéo Lê Mẫn Nghi đi vào nhà vệ sinh ở trong góc của phòng riêng. Mấy người đàn ông ở bên ngoài hai mặt nhìn nhau, khóe miệng của Trần Bảo Dương khẽ giật. Tình cảm của chị dâu và chị dâu thật là tốt. Ngay cả đi vệ sinh cũng phải đi chung. Nghe thấy anh ta gọi Lê Mẫn Nghi là chị dâu thứ tư thì Lục Đình Chiêu đưa tay đánh vào trên trán anh ta. Đừng có gọi lung tung, tôi còn chưa kết hôn mà. Mặc dù không đau nhưng Trần Bảo Dương vẫn ôm chán, không hài lòng phản bác lại. Ai quy định chưa kết hôn thì không thể gọi như vậy chứ. Tôi! Lục Đình Chiêu nói ra một chữ sau đó hung tợn trừng mắt liếc nhìn anh ta. Nếu như còn để cho tôi nghe thấy cậu gọi cô ấy là chị dâu thứ tư thì tôi sẽ làm cho cậu. Làm cho em thế nào? Trần Bảo Dương không yếu thế chút nào chừng mắt nhìn lại. Lục Đình Vĩ thấy hai người dương cung bạt kiếm thì lên tiếng. Giọng điệu của anh lạnh nếu. Tất cả yên lặng cho tôi. đều đã không còn là trẻ con nữa vậy mà còn ấu trĩ như vậy. Anh mở miệng thì Trần Bảo Dương và Lục Đình Chiêu bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lương Tuấn Anh và Lê Thành Xuyên cũng không nhịn được cười. Vẫn chỉ có Đình Vĩ mới có thể trị được hai tên giở hơi này. Trong nhà vệ sinh đường Nhã Phương khoanh hai tay trước ngực cười mà không cười nhìn Lê Mẫn Nghi nói ngay vào vấn đề chính. Mẫn Nghi, những người khác có lẽ đều bị cậu và Đình Chiêu lừa gạt nhưng mình thì không. Vẻ mặt Lê Mẫn Nghi mờ mịt. Lừa gạt cái gì chứ? Cậu đang nói tới chuyện mình và Đình Chiêu hẹn hò sao? Đường Nhã Phương không nói lời nào mà chỉ nhìn chăm chú cô, Lê Mẫn Nghi không nhịn được cười. Nhã Phương, cậu đọc chuyện nhiều quá rồi có phải không? Sao cậu lại cảm thấy mình đang lừa cậu chứ? Bởi vì mình hiểu rõ cậu. Một câu nhẹ nhàng làm cho nụ cười trên mặt Lê Mẫn Nghi trong nháy mắt cứng đờ. Đường Nhã Phương nói tiếp. Mình biết cậu thích Đình Chiêu như Đình Chiêu không thích cậu. Ít nhất cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn ra cậu ta thích cậu cho nên cậu sẽ không có khả năng ở bên cạnh người không thích mình. Trong nhà vệ sinh lâm vào cảnh vắng lặng một cách chết chóc. Đường Nhã Phương lặng lặng nhìn Lê Mẫn Nghi cũng không vội thúc giục cô mở miệng giải thích rốt cuộc là có chuyện gì. Nếu như cô khăng khăng không nói vậy thì Đường Nhã Phương cũng sẽ không miễn cưỡng. Vẻ mặt Lê Mẫn Nghi hơi do dự, Nhã Phương là bạn thân tốt nhất của cô. Giữa hai người dường như là không có bí mật gì cả. Nhưng đây là một chuyện xấu hổ khó nói. Nhã Phương mà biết khẳng định sẽ nói cô điên rồi. Thật lâu sau Lê Mẫn Nghi hít một hơi thật sâu. Nhã Phương, mình và Lục Đình Chiêu chỉ giả là quan hệ yêu đương. Cô vẫn nói thật mọi chuyện chứ không muốn Nhã Phương suy nghĩ nhiều. Đừng Nhã Phương nhíu mày. Tại sao? Cô làm như vậy hẳn là vì có lý do của cô. Bởi vì ba mình lại muốn mình đi xem mắt. Đừng Nhã Phương dường như không ngạc nhiên chút nào. Ánh mắt yên tĩnh, giọng điệu bình thản nói. Cho nên bởi vì không muốn đi xem mắt nên cậu mới nói muốn tìm bạn trai. Nhưng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông vì vậy cậu tìm đình chiêu. Dù sao thì hai người cũng có quen biết hơn nữa quan trọng nhất là. Cô dừng lại con người bình tĩnh lộ ra vẻ sắc bén. Cậu thích cậu ta. Lê Mẫn nghi cười khổ. Nhã Phương, quả nhiên là không thể giấu cậu điều gì. Mẫn nghi, cậu như vậy là đang đùa với lửa đó. Đường Nhã Phương cũng không đồng ý cô làm như vậy. Ngộ nhỡ cuối cùng cô bị thương vậy thì phải làm sao bây giờ? Lời Mẫn nghi cong môi, trong nụ cười có chút cô đơn. Đùa với lửa thì sao chứ? Không thử thì làm sao biết được chúng mình có hợp hay không chứ? Cô như vậy căn bản là tinh thần AQ, hoàn toàn không chịu trách nhiệm với tình cảm của mình. Đường Nhã Phương thở dài, không còn cách nào khuyên nhủ. Mẫn nghi, Đình Chiêu là người rất ham chơi, không chừng ngày nào cậu ta nhìn chúng ai thì sẽ ném cậu đi để đuổi theo người khác, đến lúc đó cậu phải làm sao bây giờ. Lê Mẫn nghi nhún vai, vẻ mặt chẳng hề để ý. Chúng mình cũng không phải thật sự ở bên nhau vậy thì anh ấy muốn đuổi theo ai là tự do của anh ấy. Trường 279 Không xuống giường được. Đường Nhã Phương và Lê Mẫn nghi đi ra từ nhà vệ sinh. Trần Bảo Dương lập tức gieo lên với hai người. Chị Dâu, chị Tư, mau tới đây. Chị Tư ư, Lê Mẫn Nghi nhíu mày. đây là đang gọi cô ấy. Đường Nhã Phương nhìn thấy sự hoài nghi của cô ấy bèn cười chế nhạo. Không sai, người Dương gọi chính là cậu. Có phải cảm thấy đặc biệt không quen không? Không quen. Nghe lâu thì quen thôi. Đường Nhã Phương kéo cô ấy đi về phía mấy tên đàn ông. Chỉ thấy Lục Đình Chiêu đang bất mãn vỗ đầu Trần Bảo Dương, miệng lẩm bẩm: Bảo cậu đừng gọi là chị Tư. Cậu còn gọi chị Tư. Này thì gọi loạn này. Nghe xong câu này là biết cậu ấy không vui khi Trần Bảo Dương gọi Mẫn Nghi là chị Tư. Nói cách khác trong lòng cậu ấy cũng không xem Mẫn Nghi như bạn gái cậu ấy. Đương nhiên chuyện này cũng không có gì đáng trách. Dù sao bọn họ cũng chỉ là quan hệ người yêu giả vờ. Đường Nhã Phương nhìn thấy Mẫn Nghi có hơi cô đơn, sau đó cô cất giọng nói. Sao thế? Đình Chiêu, Dương gọi Mẫn Nghi là chị Tư chẳng lẽ còn không đúng sao? Nghe vậy, tay lục Đình Chiêu cứng đờ đập chán Trần Bảo Dương ngay tại chỗ, cậu ấy quay đầu nhìn về phía cô, nhếch khóe miệng, khẽ giải thích một cách lúng túng. Chị dâu, không phải em sợ Mẫn Nghi không có ý đó sao, dù sao em và cô ấy chỉ là quan hệ bạn trai và bạn gái. Còn chưa kết hôn, dư này gọi sớm không thích hợp. À vậy hả? Đường Nhã Phương kéo Mẫn Nghi đi qua ngồi xuống. Sau đó cô giống như cười mà không cười nhìn chằm chằm Lục Đình Chiêu. Đình Chiêu? Nói như vậy là cậu không có ý định cưới Mẫn Nghi à? Không chỉ Lục Đình Chiêu, ngay cả những người khác cũng cảm thấy một tia sắc bén âm thầm trong câu hỏi của cô lúc này. Ngay cả ánh mắt của Lục Đình Vĩ cũng hiện ra sự lạnh lẽo. Lần này Lục Đình Chiêu không biết trả lời như thế nào. Cậu ấy và Lê Mẫn Nghi rõ ràng là quan hệ giả vờ. Nhưng cậu ấy sao có thể công khai nói ra ở đây trước? Đây không phải là làm mất mặt Lê Mẫn Nghi sao? Ngay trong lúc cậu ấy không biết làm sao, Lê Mẫn Nghi lên tiếng nói đỡ cho cậu ấy. Được rồi, nhã phương. Đình Chiêu nói cũng không sai. Dù sao bọn mình cũng chưa kết hôn. Gọi là chị tư quá sớm. Quả nhiên là để ý Lục Đình Chiêu. Đường Nhã Phương nhìn cô ấy thật sâu, mà Lê Mẫn Nghi thì không được tự nhiên né tránh ánh mắt. Dương, sau này vẫn gọi là chị Tư, đừng nghe lời Lục Đình Chiêu. Đường Nhã Phương nói với Trần Bảo Dương như thế, đã muốn giúp Mẫn Nghi thì giúp từ chuyện này trước vậy. Mặc dù chỉ là một cái dương hô nhưng đại biểu rất nhiều ý nghĩa. Nhưng mà Trần Bảo Dương cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lục Đình Chiêu. Lục Đình Chiêu có nỗi khổ không nói nên lời. Cứ nghe chị dâu đi. Dù sao gọi thì gọi, cũng sẽ không mất khối thịt nào. Lương Tuấn Anh và Lê Thành Xuyên không hiểu một cái xưng hô mà thôi thì có gì tốt để mà quan tâm, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều. Chỉ là lặng lẽ quan sát tất cả mọi chuyện xảy ra, mà Lục Đình ví giống như bọn họ lặng lẽ quan sát, nhưng trong ánh mắt như có điều gì đó suy nghĩ. Sau đó đám người bọn họ ầm mỹ tới tận nửa đêm mới rời khỏi hội sở mà về nhà. Trên đường về nhà. Lục Đình chiêu chuyên tâm lái xe. Mà đường Nhã Phương náo loạn tới trễ như vậy nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Cô chừng lớn đôi mắt đẹp, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh đường phố lóe lên bên ngoài xe. Đêm đã khuya, cửa hàng đóng cửa, trên đường chỉ có vài bóng người lắc đác, suốt đi cái ồn ào nào nhiệt thì chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Lục đình vĩ nghiêng đầu liếc cô một chút, sau đó mở miệng hỏi. Đình chiêu bọn họ xảy ra chuyện gì? Nghe anh hỏi điều này, đường Nhã Phương quay đầu nhìn anh. Chầm ngâm một lát mới nói Chỉ là quan hệ người yêu ra Lục Đình Vĩ hơi nhíu mày Đáp án này thật sự cũng không ngoài ý muốn tí nào Đường Nhã Phương biết anh đã sớm đoán được quan hệ thực sự của Đình Chiêu và Mẫn Nghi Cô nói tiếp Chú diễn bắt Mẫn Nghi xem mắt Nhưng Mẫn Nghi không muốn nên cô ấy nghĩ ra biện pháp như thế Lục Đình Chiêu không nhịn cười được Đầu óc cô ấy còn rất thông minh Rất thông minh nhưng cũng rất hồi đồ. Đường Nhã Phương thở dài. Vì sao nói như vậy? Bởi vì Mẫn Nghi thích đỉnh chiêu. Giọng điệu của cô nghe buồn buồn, Lục Đình Vĩ quay đầu nhìn cô. Mẫn Nghi thích đỉnh chiêu không phải rất bình thường sao? Sao em dường như không vui lắm? Đương nhiên không vui. Đường Nhã Phương nhếch miệng. Giống như anh nói. Đình Chiêu quá ham chơi, vốn không muốn yên bề xa thất, mẫn nghi này thích cậu ấy thì thôi, hơn nữa còn bắt cậu ấy giả vờ làm bạn trai của cô ấy, đây không phải có ý định khiến mình khó chịu sao. Biết cô lo lắng cho bạn thân của mình, Lục Đình Vĩ đưa tay vút đầu cô, dịu dàng trấn an. Đừng nghĩ nhiều như vậy, thuận theo tự nhiên, chuyện tình cảm rất khó nói, có lẽ Đình Chiêu cũng sẽ thích mẫn nghi. Rất khó. Đường Nhã Phương thở dài nặng nề. Được rồi, giống như anh nói, thuận thao tự nhiên đi. Lục Đình Vĩ cười. Thật ra bây giờ chuyện bà chủ nên lo lắng chính là thua xúc sắc nhiều lần như vậy, vậy em muốn lấy gì thường cho anh? Ui, cứ lo lắng cho Mẫn Nhi mãi ngược lại quên mất chuyện vật này. Cô mỉm cười ngay lập tức. Ngày Vĩ đây muốn gì nè? Em! Một chữ đơn giản nói rõ rất cả. Trái tim đường nhã phương khẽ rung rinh, gương mặt xinh đẹp nóng lên, ra vẻ bình tĩnh nói. Được, em sẽ giữ lời. Lục đình vĩ quay đầu nhìn cô, trong xe ánh sáng u ám, nhưng ánh mắt lại sáng dị thường, khiến cô không nhịn được giật mình sợ hãi. Chỉ nghe anh nói. Bà xã giữ chữ tín. Ông xã rất thưởng thức. Nói xong thì cô cảm thấy tốc độ xe nhanh chóng thay đổi. Chiếc mây bách màu đen phi nhanh trên đường cái vắng vẻ, thổi bay một lớp cho bụi. Ánh đèn dưới con đường nhảy vọt. Sau đó Đường Nhã Phương mới biết chữ tín mà cô đã giữ đem đến cho cô bao nhiêu đau khổ. Một buổi tối, cô không biết bị giày vò bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn là trong tiếng cầu xin tha thứ yếu ớt của cô, cầm thú nào đó mới có lòng tốt bỏ qua cho cô. Mà sự giày vò này còn kéo dài đến tận hôm sau. Thời gian phải đi làm, cô ngủ quên. Bỏ lỡ gần hết công việc nửa ngày Vừa tỉnh dậy thì vị trí bên cạnh đã trống không Cô cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức toàn thân ngồi dậy Má người nào đó trong lòng cả trăm lần Mà người nào đó được thỏa mãn Thì lúc này đang mặt mày hớn hở mở cuộc họp mỗi tuần Giám đốc các bộ phận nhìn thấy Tổng giám đốc đã hoàn toàn mất đi vẻ lãnh đạm và nghiêm túc thường ngày Ngược lại càng người dịu dàng hơn rất nhiều Ngay cả đôi môi mỏng vẫn luôn khẽ cười chương 280 Hai người sống chung sao Đường Nhã Phương gọi điện thoại cho Lena, nói rõ nguyên nhân rồi bù cái phép, sau bữa trưa vội vàng chạy đến công ty. Bữa tiệc từ thiện của hoàng gia là một tin tức sốt dẻo nhất. Gần như toàn bộ giới truyền thông đều đang săn đón, Thời Đại cũng không ngoại lệ. Mà thân là phó quản lý bộ phận truyền thông, trách nhiệm của cô không hề nhỏ. Cần làm sao để Thời Đại giành được đầu đề trong buổi từ thiện này, đưa tên tuổi của Thời Đại trở nên nổi như cồn. Vừa đến công ty, cô đã bị Lena gọi đến văn phòng. Lena đưa cho cô một phần văn kiện. Xem cái này đi, sau khi buổi tiệc từ thiện kết thúc là chúng ta sẽ bắt đầu làm những việc này. Đường Nhã Phương nhận lấy nhìn, đây là hợp đồng đầu tư Hoàng Gia ký với bộ phim điện ảnh thiếp cầu may. Đường Nhã Phương khó hiểu dương mắt nhìn Lena. Lena mỉm cười, giai đoạn chuẩn bị cho bộ phim đã hoàn thành, tháng sau sẽ bắt đầu chính thức quay chụp. Ý tứ chính là muốn tổ chức một buổi trình diễn thời trang bấm máy, chuyện này giao cho cô. Hóa ra là phim muốn bấm máy. Đường Nhã Phương khép văn kiện lại. Sau đó cười một tiếng. Tôi sẽ nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị buổi trình diễn thời trang. Lena nói ngắn gọn thêm vài câu nữa. Sau đó để cô quay lại làm việc. Đường Nhã Phương trở lại bàn làm việc cửa mình. Ánh mắt đảo qua phía bàn của Tống An Nhi. Khẽ cao mày. Hai ngày này An Nhi không hề liên hệ với bọn cô. Mà Mạc Phi cũng không giống như trước kia. Cứ cuối tuần là lại chạy về nhà. Không biết hiện tại bọn họ thế nào. Cô đặt văn kiện lên trên bàn. Sau đó cầm điện thoại di động lên xoay người đi vào phòng giải khác. Dưới sự giúp đỡ của Lương Phi Mạc, Tống An Nhi gặp được cha mẹ của mình. An Nhi, con phải tự chăm sóc cho mình thật tốt. Chuyện của ba và mẹ con cứ để về đi. Con đừng quan tâm. Nguyện vọng lớn nhất của ba với mẹ con chính là con sống tốt. Đây là những lời ba nói với cô ấy. Về sau cho dù cô ấy hỏi thế nào thì ông ấy cũng không chịu nói cho ấy biết về vụ tham nhũng của Dương Thị là như thế nào. Ba em không chịu nói, chắc chắn là do bên cạnh có người nhà họ Dương. Sau khi ra khỏi trại giam, Tống An Nhi nói cho Lương Phi Mạc biết về tình hình. Sau khi anh ta nghe nói xong thì đưa ra một lời giải thích như vậy. Nếu như ba mẹ cô ấy không chịu nói gì, khẳng định là bọn họ tham ô. Như vậy thì cho dù cô ở bên ngoài cố gắng như thế nào thì cũng vô dụng. Đường Nhã Phương đứng ở cửa số nhìn bầu trời tối tăm ở bên ngoài, trong mắt bao phủ đầy sự lo lắng. Bên trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thầm tuyệt vọng của Tổng An Nhi. Nhã Phương, cậu nói tớ phải làm sao mới có thể cứu được ba mẹ tớ ra đây? Lương Phi mạc đâu? Anh ta nói thế nào? Đường Nhã Phương mở miệng hỏi. Anh ta bảo tớ cứ yên tâm, anh ta sẽ xử lý mọi chuyện. Đường Nhã Phương nhíu mày. An Nhi, câu không tin lương phi mạc sao? Nếu như cô ấy tin tưởng anh ta, thì đáng nhẽ không nên bất lực tuyệt vọng như thế. Không phải là không tin, chỉ là tớ, tớ. Tống An Nhi muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đường nhã phương thở dài. Cậu tin tưởng anh ta, nhưng lại sợ hãi mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, đúng không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu mở có một tiếng ừ nhẹ nhàng truyền lại. Đường Nhã Phương không khỏi cảm thấy cô ấy có chút buồn lo vô cớ. An Nhi, nhà họ Lương là gia đình gì? Quyền lực trong giới chính trị và quân sự của bọn họ không phải thứ người bình thường có thể tưởng tượng, chỉ bằng nhà họ Dương sao? À, chỉ sợ trong mắt nhà họ Lương, nhà họ Dương không bằng một con sâu kiến. Tống An Nhi cũng hiểu rõ chuyện này, nhưng ăn cướp trắng trợn dễ tránh. Ám tiễn khó phòng, vì vậy cô ấy sợ nhà họ Dương sẽ làm chuyện gì đó trong tối. Cô ấy lo lắng đến nỗi đường Nhã Phương phải bật cười. An Nhi, cậu cũng quá để mắt đến người nhà họ Dương rồi. Bọn họ muốn ra tay trong bóng tối, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Phi Mạc sẽ bóp chết bọn họ từ trong trứng nước. Cho nên cậu phải tin tưởng Lương Phi Mạc, cho dù anh ta giải quyết không tốt thì vẫn còn đình vĩ mà. Chúng ta nhất định sẽ cứu chú Tống gì Tống ra. Nghe đến đó, Tống An Nhi bật khóc thành tiếng, trong lòng càng thêm cảm động. Nếu như không phải có đám nhã Phương ở đây thì cô ấy không biết sau khi xảy ra chuyện. Cô ấy phải chống đỡ như thế nào? Đường nhã Phương nghe thấy tiếng khóc của An Nhi từ trong điện thoại truyền ra, trong lòng cũng dầu dĩ không chịu nổi. Một người hoạt bát sáng sủa như An Nhi vì chuyện của chú Tống gì Tống mà chảy không biết bao nhiêu nước mắt. Chỉ sợ còn chảy nhiều nước mắt của cô trong suốt hơn 20 năm qua. Thật hy vọng Lương Phi mặc nhanh chóng giải quyết xong mọi chuyện. để chú Tống gì Tống sớm ngày được về nhà. Như vậy, An Nhi sáng sủa hoạt bát mới có thể trở về. Boss, mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi. Buổi tối hôm nay ở Thiên Thượng Nhân Gian, bọn họ muốn tự mình đàm phán với anh. Trước bàn làm việc màu đen có một người đàn ông mặc vest đi giày da, anh ta hơi cúi đầu, dáng vẻ cung kính. Lương phi mạc đang ngồi trên ghế ông chủ nghe vậy thì ngừng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hơi nhíu mày. Thiên Thượng Nhân Gian à? Đây không phải là một câu lạc bộ giải trí thấp kém sao? Vâng, là thiên thượng nhân gian, nghe nói cũng là sản nghiệp của nhà họ Dương. Sản nghiệp của nhà họ Dương. Lương phim mặc nhắm mắt lại, khỏe môi cong lên một nụ cười lạnh. Trần Vũ, buổi tối hôm nay sau khi tôi đi vào thì gọi điện thoại báo án, nói thiên thượng nhân gian làm ăn phi pháp, bảo bọn họ phong tỏa thiên thượng nhân gian. Lông mày Trần Vũ nhảy dựng lên. Biết Boss muốn đại khai sát giới Anh ta không hỏi nhiều theo một câu Cung kính trả lời một chữ dạ Nụ cười lạnh ở khóe môi lương phi mạc càng sâu thêm Trong mắt lộ ra một tia sát ý sắc bén Lần này, anh ta muốn khiến nhà họ dưng biến mất hoàn toàn khỏi Bắc Giang Vĩnh viễn không thể đứng dậy Bởi vì lo lắng cho Tống An Nhi nên sau khi tan làm Đường Nhã Phương cùng Lê Mẫn Nhi đi đến nhà họ Tống Tại sao hai người lại tới đây? Tống An Nhi vừa mở cửa nhìn thấy bọn họ, câu đầu tiên hỏi chính là câu này. Lê Mẫn Nhi giả bộ không vui vẻ chừng mắt nhìn cô ấy. Làm sao? Cậu không chào đón bọn tớ à? Không phải, chỉ là không ngờ bọn cậu sẽ tới. Tống An Nhi vừa cười vừa nói, xoay người đi vào phía nhà bếp. Đối với đường Nhã Phương và Lê Mẫn Nhi mà nói, bọn họ đã quen thuộc nhà họ Tống như chính căn bếp của họ vậy. Cảm ơn các bạn vì đã xem.